Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là lưỡng xà nhất thể đúng thật sự là nó. Phía bên âm lộ trí dũng sợ hãi hét lên. Trước mắt của hắn hai đầu rắn to lớn điên cuồng thổi ra yêu khí về khốn trương phong và lý hầm. Về quanh hai người bọn họ lại có thêm mấy con xà tinh nhỏ hơn đang lượn quanh trực chờ đánh đén. Hòa thượng cầu kệ tôi, mau tới giúp cho hai người bọn họ. Tiểu Minh yếu ớt nằm trên mặt đất nói Vừa này Chí Dũng vốn định tiến lên cùng với hai người chương phong Nhưng lại bị Trương phong ngăn lại Nói hắn ở bên bảo vệ cho Tiểu Minh Giờ phút này thấy hai người chương phong gặp nguy khốn Chí Dũng lòng nóng như lửa đốt Sau một hồi suy nghĩ hắn đang nghĩ ra một biện pháp chu toàn Chí Dũng đem xa già đại y trải lên đất Kéo Tiểu Minh vào bên trong Sau đó cuốn lại Xa giả đại ý đối với tất thầy tà khí đều có tính đối kháng rất mạnh. Dù là lưỡng xà kia công kích, cũng phải mất một hồi lâu mới đắc thủ chứ nói gì đến mấy con xà tinh nhỏ này khi nãy tấn công Tiểu Minh. Sau khi an bài tốt cho Tiểu Minh, chi dũng hừng hực nhiệt huyết cầm trưởng lao vào trong trận chiến. Từ lâu hắn đang nghe thấy sư phụ hắn Sơn Đăng Thiền Sư nhắc tới tam đại yêu thú trong truyền thuyết của Đại Việt. Bọn chúng bao gồm thuồng luồng, huyết thiểm thư và lưỡng xa nhất thể. Tùy ba con được xếp vào hàng yêu thú tu vi nghịch thiên, nhưng so với hai yêu thú kia, lưỡng xa nhất thể này vẫn còn kém hơn một chút. Nhưng mà dù là như vậy đi chăng nữa, nếu đã là đại yêu được lưu xem là truyền thuyết, thì thực lực khẳng định là không yếu. nhiệt huyết của trí dũng cũng từ ý nghĩ này mà phát sinh. Hắn tuy tu vật nhưng mà bản tính không được điềm đàm Với hắn hàng yêu trừ ma vui hơn là thiền định trong cổ tịch Trường gỗ trong tay của Chí Dũng nâng cao Linh đường chảy dọc theo họa tiết trên thân bừng sáng Cái đó là một vệt sáng vàng bổ mạnh xuống đầu của hai mãng xà to lớn Một tiếng chấn động vang lên Thân thể của Chí Dũng bị đánh bay ra xa mấy mét Máu tươi đã tứa ra khóe miệng Bên ngay chiếc đuôi to lớn của lưỡng xà cũng bị bong một đám vẩy để lộ ra một mạng thịt đen bóng. Khốn kiếp đã yêu quả nhiên không tầm thường. Chí Dũng lau đi vết máu trên miệng lồm cùng bò dậy. Vừa rồi khi mà trượng gỗ của Chí Dũng đập xuống, lưỡng xà ngay lập tức phát hiện ra vùng đồi đón đỡ. Tuy kích vừa rồi của Chí Dũng chỉ gây chút ít thương tổn cho nó. Nhưng mà hai người Trương Phong Lý Hồng Cũng nhân đó mà thoát khỏi yêu khí Cả hai nhanh chóng lùi lại mấy bước Trương Phong tranh thủ hít sâu vài hơi Nãy giờ bị hắn bế khí Để tránh bị yêu khí xâm lấn thân thể Nếu Chí Dũng không ra tay kịp thời Chỉ sợ ngũ tạng của hắn sớm bị yêu khí xâm nhập Cậu không sao chứ Trương Phong lướt mắt nhìn Trí Dũng rồi hỏi Trí Dũng lắc đầu biểu thị mình không sao Cái đó nói vọng sang Các người cẩn thận một chút, nó chính là lưỡng xà trong truyền thuyết, thư vị nghịch thiên, đường xếp thứ ba trong tam đại yêu thú. Trương Phong mày dầm khé nhíu, hắn biết lưỡng xà này lợi hại, nhưng không nghĩ tới nó lại có lai lịch như vậy. Trương Phong lần đầu tiên nghe nói đến nó, ở thời đại của hắn điển tích về huyền môn còn lưu truyền rất ít. Cái tên lưỡng xà này có lẽ sớm đã bị bỏ quên. Suy nghĩ một lát thì Trương Phong lên tiếng. Mà kỳ nó là lưỡng xà hay là lưỡng cậu, nếu đã là yêu tu tà thì đều đáng chết. Chị Dũng cầu xử lý đám con hoàng đó, tôi và Lý Hồng sẽ đem nó băm trà quấn lá lốt, còn mẹ nó. Chị Dũng nghe đến đoàn Trương phòng đòi đem lưỡng xà đại yêu trong truyền thuyết để quấn lá lốt, thì đầu chảy đầy mồ hôi và thậm nghĩ, ta sợ ngươi biến thành phân của nó vào ngày mai thôi. Nghĩ là nghĩ như vậy Nhưng mà trí dũng vẫn gật đầu đồng ý Vừa rồi hai người chân phong Vừa lo chiến đấu với lưỡng xà Vừa phải tránh né đám rắn con cắn lén Cho nên nhất thời yếu thế Cứ dựa vào thực lực của hai người bọn hắn Cho dù là không thể gọi là cân bằng Cũng không dễ gì bị vây khốn như vậy Đừng có làm nhảm nữa Lý Hồng bàn tính lạnh lùng Nói đánh là đánh Thấy hai người Trưng phong rông dài Thì khó chịu nói Cái đó lại một lần nữa phi thân tiến lên, nàng thân là giả quỷ tu luyện nghìn năm, tự vi cũng không phải là để ngắm. Mặc dù lưỡng sa kia tu vi cũng không sâu lường được, nhưng mà Lý Hồng không e sợ, điều đó còn kích thích ý chí chiến đấu trong đầu của nàng. Thiên địa quyết can khôn ấn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net